Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô cũng không biết sao Bạch bác sĩ lập tức quên mất Mình đang ở phòng khám mà quát lên Thì ăn bánh mì Ăn mì ăn liền, ăn bánh quy Ăn bánh mì nướng này, thật là nhiều Anh còn muốn nghe tôi kể tiếp hay không Mà đúng rồi, tại sao nhà anh lại Không có bánh mì, mà lại để trong ngăn đá chứ Cứ như vậy làm sao ăn nổi Bạch bác sĩ nghe vậy Thì trực tiếp nổi lên cân xanh Bởi vì đồng lệnh sẽ ngăn việc nước không bốc hơi mới có thể giữ được độ tươi ngon. Thượng đế ơi, anh chẳng qua chỉ muốn cô hỏi ăn cơm chưa, kết quả lại tốn nhất bao nhiêu của anh là thời gian. Anh quấy đồng hồ xem đồng hồ, quyết định lập tức cúp máy, nhưng chuyển đến giọng nói biến nhắc của cô. Anh ăn bữa trưa chưa? Vừa mới xem tin thức, trập tối sẽ có mưa rông sấm chấp, ở phòng khám có ô không? Bành bác sĩ ngạc nhiên mà đáp. Có ô? À vậy thì anh phải làm đến mấy giờ thế? Mấy giờ tối Muộn đến như thế sao Thật là tội nghiệp mà Gần đây nghe nói có kẻ xấu chuyên môn cấp giật phòng cám Anh cần phải cẩn thận Nếu phát hiện có người đội mũ bảo hiểm Đeo khẩu trang sông tới thì lập tức báo cảnh sát nha Phòng cám của tôi có bảo vệ Cô đây là đang lo lắng cho anh sao Phó Hần Lan rất ít kỳ quan tâm Hỏi tới những chuyện của anh như vậy Bạch bác sĩ có một chút không quen Tôi đợi rồi tôi phải làm việc đây Ừ Bạch bác sĩ chờ cô cúp máy Nhưng cô không có động tĩnh gì Anh đành phải mở lời trước Tạm biệt tạm biệt Cô cũng chờ anh cúp máy Bạch bạc sĩ lại chờ đợi vài giây Này cô cúp máy đi chứ Anh không dập máy trước sao Cô thức giận mà cách một tiếng Bạch bạc sĩ cười Cô cảm thấy thật là thú vị Còn mặt các trợ lý tối dầm lại Bạch bạc sĩ thật là lạ Anh ta nói chuyện điện thoại với ai Nội dung chẳng có ý nghĩa gì hết cả Còn ông lão kia đã ngủ gàn nổ gật Bởi vì bác sĩ trò chuyện quá lâu, ông đã tiếp đi lúc nào không hay. Bài bà bác sĩ cắt điện thoại xuống rồi ngẩng đầu, kinh hãi khi thấy mọi người cứ nhìn anh, anh lúng túng giải thích qua quýt. Thật là xin lỗi, có một cuộc gọi điện thoại vô cùng quan trọng. Vô cùng quan trọng ư? Các trợ lý lắc mắt nhìn nhau, thật sự là không giống mà. Mới chỉ có có vài ngày mà Bạch bác sĩ sắp không nhận ra bản thân mình là ai. Anh không thể tin được mình có thể chịu được vô số thật xấu của cô. Họ nữa còn chất trí bất xác mà trở thành đồng lã Nhà của anh rất rộng Hiện tại có thêm cô Lại còn chứa thêm cả một con mèo Anh rất nhanh đã phát hiện ra Cô chính là hình mẫu cho việc người khờ khạo với việc nhà Thật không ngoài dự liệu Anh sớm đã có chuẩn bị tâm lý Nhưng đáng xấu hổ hơn chính là cô rất lười Xung quanh nhà anh chẳng có hiệu đồ ăn nào Cô đại tiểu thư này Có lẽ do lười ngại đi đường xa Nên sẽ không ăn không uống Không ăn gì Vậy thì cô muốn làm thần tiên sao Mỗi khi đêm khuya bạch bác sĩ về đến nhà Cô đói bụng tới mức toàn thân mềm oái Nằm nhún ở trên cái sofa gia lệ từ thở Nhờ bạch bác sĩ tiện đường về nhà Mùa giúp cô bánh quy hay mì ăn liền Lại bị anh than phán một tiếng Mà nhẫn tâm cự tuyệt Anh nói những thứ đó không có chất dinh dưỡng Khuyên cô chạy bộ thêm vài bước Mà đi ăn một chút đồ ăn nóng Mới có hai ngày Mà ra ra lệ đã sụt mất hai cân Từ đó suy ra cô sẽ chết Ở trong nhà anh hóa thành một cái xác ướp. Vừa liên tưởng tới điều đó, thì khuôn mặt của Bạch bác sĩ đen sạm, hối hận vì đã chơi chớp cô. Vì vậy từ ngày thứ ba trở đi, Bạch bác sĩ bắt đầu nghỉ khám bệnh sớm hơn thường lệ, vào lúc 4 giờ rưỡi chiều mà đánh xe về nhà. Anh dùng hết tốc lực làm ba món mặn một món canh, rồi sau đó ăn cơm cùng với cô Đại tiểu thư. Xong bữa tối, anh lại quay về phòng khám bệnh. Anh không ngại nấu cơm làm đồ ăn, dù sao anh cũng có thể ăn Nhưng bạch bác sĩ cảm thấy cần thiết phải uốn nắn thói xấu của cô, truyền thụ cho cô khái niệm về sức khỏe. Vì vậy trong thời khắc chí mạng, anh quên mất cô thô sạng người đoàn nhất việc nhà, vì thế còn thốt ra một cái ý nghĩ phiền phong. Cô còn ăn uống như vậy sẽ bị suy dinh dưỡng đó. Cô nên học nấu vài món đơn giản. Chỉ bằng cuối tuần này tôi sẽ dạy cô. Đúng, tôi cũng cảm thấy tôi nên học một chút nấu ăn nha. Cho nên cuối tuần vào lúc hoàng hôn, bạch bạc sĩ trở thành giáo viên mà bụi bạch mai. Đeo chiếc tạp dề màu xanh tấm trên người đích thân sàng dậy Thế nhưng trong cả nửa ngày trời Anh thật sự là không thể chịu đựng được cô ngốc này Quả nhiên phòng bếp không phải là nơi lý tưởng dành cho xa xa lệ Vì vậy cô đánh ngoan ngoãn mà đi xem tivi chơi đùa với mèo con Cứ như vậy bạch bác sĩ lại phải chịu đựng cô ngốc này bỏ nọ khi thì ẩm ý khi thì hòa thuần Bạch bác sĩ đặt ra rất nhiều quy định Không cho phép xem tivi khi đang ăn cơm Không cho phép tranh giành điều khiển với anh bởi vì anh mới là chủ nhân của căn nhà này, không cho phép khi anh đang xem kênh địa lý, hỏi anh xem cái gì có tác dụng gì, rồi sau đó chuyển đến kênh thú cưng. Nghe truyện hot nhất tại audio.net.